Chương 603 sợ hãi. Trên không đột nhiên tràn đầy sát ý âm hàn, xung quanh bên ngoài không ít người biến sắc. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xem biểu hiện của Hàn Phong, Tiêu Viêm thực sự đã động sát ý. Tô Thiên vung tay, đem Kim Ngân nhị lão đẩy lui, nghiêng đầu nhìn Hắc bảo thanh niên phía xa, trong mắt sệt qua một chút hậm xúc cát tường, cố kẹp sắc này. Tiêu Viêm Ngăn cản hắn một lát, chờ ta thu thập hai tên này, liền tới trợ giúp ngươi ngay. Nhãn màng lóe lên một trận, rồi dần hồi phục. Trên không Tô Thiên cất tiếng cười to. Hà hà, đại trưởng lão, chỉ cần để ý đứng phó bọn chúng là được. Tiêu viêm còn không yếu ớt đến vậy. Tiêu viêm hướng Tô Thiên chắp tay cười vang nói. Hắc hắc, có quyết đoán, tất cả chúng ta đã xem thường ngươi tiểu tử này. lở lụ cười có chút thầm ý đấu khí trong cơ thể Tô Thiên một lần nữa bạo tăng. Ánh mắt bằng hàn, nhìn về vẻ mặt đang ngưng trọn. Cửa, kìm ngần nhị lão, một tiếng cười lạnh, thần hình chấp động như quỷ mị vọt lên. Nhìn thấy thế công sắc bén như vậy, kìm ngân nhị lão, lúc này cũng không dám chậm trễ, vội vàng liên thủ nghênh địch, thu hồi tập mắt trên người Tô Thiên. Tiêu viêm cười lạnh, đối diện với vẻ mặt đầy sát khí của Hàn Phong, từ tay bắn ra một luồn thanh sắc hỏa diễm giống như tinh linh ở trước mặt nghịch ngợm vũ động lên dừng ở thanh hỏa hắn kẽ cười nói muốn giết ta sao khuôn mặt hơi trầm xuống hàn phong lập tức tiến lên làm cho tiêu viêm biến mất khỏi thế gian này nhưng mà thanh âm cổ cốc chói tai vang lên người từ đâu có công pháp này tiểu viêm cười cười chưa có trả lời trong cơ thể một lực lượng linh hồn mạnh mẽ đột nhiên tiến vào trong cơ thể chốc lát khi linh hồn lực tiến vào tiêu viêm có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bạo tăng rất nhiều mình hoàn toàn có thể vận dụng lực lượng đó lão sư người biến hóa bất tình linh làm cho tiêu viêm ngẩn ra thời khắc này dực lão đem tất cả lực lượng quán trú cho mình không phải sẽ làm cho hàn phong phát hiện sao hà hà Sớm hay muộn cũng phát hiện ra mà thôi. Một khi đã vậy, xa không cho hắn một cách kinh hỉ. Tiếng cười của dực lão từ trong lòng tiêu viêm nhạt nhạt vang lên, chẳng qua trong lời có chút cay đắng lại thoáng có vẻ băng hàn. Thoáng trần trờ gật đầu, tiêu viêm thủ ấn vừa động, liền hoàn toàn bỏ áp chế đối với cỗ linh hồn lực lượng khổng lồ kia khi nó xung hợp vào cơ thể. Theo lực lượng linh hồn rực lão quán trú vào tiêu viêm, bên ngoài thành sắc hỏa diễm trở lên mãnh liệt hoạt bát, cấp tốc bốc lên làm phát ra tiếng vù vù không ngừng khí thế tiêu viêm đột ngột tăng vọt làm cho sắc mặt Hàn Phong có chút biến đổi ánh mắt cất cao nhìn chăm chăm vào người trước mặt thân thể đột nhiên run lên bốc lên một luồng thanh hỏa hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc trong đầu rất nhanh tìm tòi rốt cuộc dừng trên hình ảnh một bóng người giả lừa thoáng chốc từ sâu trong nội tâm Hàn Phong tràn đầy kinh hoàng và khủng hoảng hình bóng tồn tại lâu trong trí nhớ một lần nữa xuất hiện quanh người hắn không ngừng rút lên kịch liệt, khuôn mặt tràn đầy sát khí giờ lại thay bằng khuôn mặt trắng bệch đầy khổ sợ, hàn vong ánh mắt hoảng sợ phía đối diện tiêu viêm. ít phút sau hắn cơ hồ sử dụng toàn bộ khí lực mới có thể phát được âm thanh đầy khủng hoảng và hoảng sợ. người người không có chết làm sao có thể? tiêu viêm ánh mắt đạm bạc nhìn khuôn mặt trở lên trắng bệch của hàn phong nói, nhờ phúc của ngươi mới làm cho ta gặp lão sư nói cách khác ta đây tiếp tục tu luyện trên con đường của ngươi thật vui phải không lão sư đồng tử của Hàn Phong trượt con rút lại hai mắt nhìn trầm chằm vào Tiêu Viêm khuôn mặt trắng bệch dần tiêu giảm ánh mắt lóe ra sát ý đồng đậm dược lão chưa chết tin tức này đối với hắn nói là cơ hội như sấm sét thần từng là đệ tử của dược lão hắn phi thường rõ ràng làm đó dược lão trên đại lục có bao nhiêu thực lực người đã từng quát tháo đại lục dược tôn giả Hồi nhớ lại Hàn Phong không chút nghi ngờ, nếu tin dực lão vẫn còn sống được tung ra, sẽ bao nhiêu cường giả lao đến. Hơn nữa tối trọng yếu, dực lão có quan hệ cực kỳ tốt với cái người gọi là phong tôn giả. Sực lão đối với hắn có công tái tạo triên cho nên dù biết dực lão mất tích nhiều năm, hắn vẫn không ngừng. Từ bỏ tìm kiếm tung tích dược lão. Thậm chí mấy lần còn đi đầu tra Hàn Phong, nhưng bởi không có chứng cớ, Đến cũng không gây khó dễ với Hàn Phong Mà hiện giờ Không giống như tưởng tượng của Hàn Phong Dược lão đã theo gió mà tiêu tán ngược lại còn đang sống Hàn Phong thật không dám tưởng tượng Nếu dược lão tung tin năm đó bị hắn ám sát Hắn sẽ lâm vào khốn cảnh gì Đến lúc đó chỉ sợ rằng Cái người gọi là Phong tuân giả kia Là người thứ nhất đến lột ra rút cân hắn Đấu tôn cường giả trong truyền thuyết Cho dù là với thực lực hiện tại của Hàn Phong Cũng không dám chọc vào Ý niệm vừa động sắc mặt hàn phong liền trở lên âm trầm bất định cuối cùng hùng tợn và âm lãnh muốn giữ lại mạng sống thì cần phải làm cho tiêu viêm củng sửa lão vĩnh viễn ngậm miệng mà người chết mới có thể không mở miệng khuôn mặt đầy sát khí hàn phong ngẩng đầu lên giống như độc xà âm ô thành âm khàn khàn nói lão bất tử ta mặc kệ người còn sống hay đã chết hôm nay cho hai người hoàn toàn ngậm miệng lại tiêu viêm sắc mặt không đổi tay vừa lật lên thanh hỏa càng thêm hung mãnh, tụ trên đỉnh đầu giống như lòng quyền chảo gáo thép. chỉ sợ người không có bổn sự đó, đầu ngón tay giơ lên thanh âm tiêu viêm không chút nào biểu tình. hắc hắc, nguyên lai người có thể mạnh như vậy là do mượn lực lượng của lão bất tử kiêm. thật không nghĩ tới làm đó ta đau khổ bao lần cầu xin hắn không chịu truyền cho ta phần quyết. thế mà vì cái gì lại truyền cho ngươi? một màu đầu tiểu tử. chẳng lẽ hắn nghĩ người tốt hơn so với ta sao? Hàn Phong cười lạnh Thành âm khó có thể che giấu sự ghen tị Cùng quán hận Tiểu viêm khóe miệng cười lạnh Không nói lời nào từ trong nạp giới Đem toàn bộ tử sắc dược Hoảng lấy ra Sau đó nhai một viên bước vào Làm đó nếu như hắn mang phần quyết truyền cho ta Ta sẽ càng thêm lễ kính với hắn Nhưng bão bất tử đó không có mắt Thiên phú của ta lẽ nào hắn còn không biết Quần mặt hơi có chút đỏ lên Tâm tình Hàn Phong cơ hồ có điểm kích động Hắn vẫn cho rằng nếu năm đó rực lão truyền cho hắn phần quyết Thì tình cảnh bây giờ đã khác Đối với những lời của Hàn Phong Tiêu viêm cơ hồ không để ý Còn mắt đèn máy tràn đầy sắt ý và âm lãnh Trên đầu thành sắt hỏa diễm quay cuồng Không ngừng tại hữu trường của tiêu viêm tụ thành một đại Thành khoảng cầu chậm rãi mở ra Khiến thanh âm của Hàn Phong chậm im bặt hai mắt đầy rung động triệu hoán một đoạn bạch xâm hỏa diễm Ngày khi đoàn bạch sâm họa diễm xuất hiện sắc mặt Hàn Phong hoàn toàn trầm xuống hai mắt đổ ngầu thất thanh nói cốt linh lãnh hỏa cả cái này mà lão bất tử cũng cấp cho ngươi dựa vào cái gì tên phản đồ mà cũng có tư cách nói lời này tiểu viêm cười khẽ lắc đầu trong tay một sách một trắng lưỡng đại dị hỏa chậm rãi tiếp cận dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Hàn Phong dùng hợp cùng nhau lưỡng đại dị hỏa súng hợp sức nóng ngập tràn thiên địa một ngọn lửa như điên luồng luồng điện ở tại chỗ giao nhau, giữa hai luồng dị hỏa lóe ra, những đại dị hỏa dung hợp làm cho không gian xung quanh chấn động không ngừng, tạo thu hồi lòng nguyên tử và lửa giận. Với sự duyệt của Hàn Phong đối với hành động của Tiếp Viêm có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn không biết dị hỏa không thể dung hợp hay sao? Tuy trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn không còn tâm tình mà theo dõi tiếp kỳ tiến, hai tay nắm chặt, căm làm hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ cuối cùng tụ thành một thâm lam tạm xóa kích lắm chặt thầm làm tạm xoa kích trong tay hạn phòng trong lòng vẫn càng lo lắng ánh mắt lạnh lùng nhìn tiêu viêm đang cố khống chế hai loại dị hỏa lão bất tử ta biết người đang trong cơ thể của hắn bất quá hôm nay ta sẽ không cho người thêm bất kỳ cơ hội nào chạy thoát gia tăng thêm hỏa diễm thanh âm thầm làm tạm xoa xích bỗng dải mấy trượng thầm làm hỏa diễm không ngừng bốc lên quanh long long Thanh âm như sóng biển vàng lên không ngừng Sư đệ Sư huynh sẽ làm cho người cùng với lão sư Cùng nhau vĩnh viễn trôn thay tại đây Thành tàm xoa kích Hỏa diễm khổng lồ huyền phù Tại nơi tay Hàn Phong Cảm giác trong đó chứa lực lượng phá hoại cường đại Hàn Phong dị không được giật giật miệng Thanh âm nhỏ chứa đầy Âm huyền truyền vào tay Tiêu Viêm Tiêu Viêm hơi nhíu mày Ánh mắt dừng lại ở nơi tiếp xúc dị hỏa Ánh mắt đột trở lên lặng lề song trường vỗ mạnh Hai loại dị hỏa chậm chạp không chịu dung hợp rốt cuộc cũng duy trì ở trạng thái cân bằng kỳ dị Nhất thời Cường quang như ngọc Ở giữa bạo ra Giống như mặt trời người ta lóe mặt Cường quang tình lình lóe sáng Xung quanh không ít người đem ánh mắt phóng lại Lát sau cuồng quang mới yếu bớt Khung cảnh lúc này được thu vào trong mắt Trên không hát bào thanh niên nhẹ nhàng đứng Một đóa vật độ họa liên chậm rãi huyền phù đóa Phật nộ hỏa liên này so với tự thành hỏa liên lúc trước tiêu em thi triển thì lội liễm hơn nhiều, lằng lượn khổng lồ, không tán. nhưng nếu tinh mắt người ta phát hiện Phật độ hỏa liên thong thả xoay tròn làm không gian xung quanh vặn vẹo một cách quỷ dị. người bình thường có lẽ không cảm giác được sự khủng bố của hỏa liên, nhưng đang lúc đánh nhau kịch liệt trên không, tổ thiền và kim ngân nhị lão không thẹn mà cùng nhau ngừng tay quay đầu nhìn ánh mắt hướng về phía lòng bàn tay viêm với đóa vật nổ hỏa liên, trong mắt không thể che giấu được ánh mắt đầy kinh hãi, cỗ lực lượng này cho dù là ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Trường 604 Đại hình vật lộ hỏa liên. Hỏa liên giống như là một phiên bảo thạch trong suốt, mỹ lệ vô cùng, nhưng mà ẩn đằng sau vẻ đẹp xinh đẹp đó lại là một cỗ lực lượng làm cho tô thiên cùng các bậc cường giả kiêng kỵ không thôi. Vật lộ hỏa liên quyên phù cách bàn tay tiêu viêm lửa tất chậm rãi xoay tròn hắn chăm chú nhìn đóa sao hòa trong tay giống như là một đóa hỏa liên mỹ nghệ hoàn mỹ vẻ ngoài hồng nhuận chậm rãi phai nhạt rất nhiều đại hình vật lộ hỏa liên tiêu viêm cuối cùng cũng dùng đến con bài tẩy này. Dù đứng đối diện với sinh tử quan, hắn tuyệt không vận dụng, nhưng mà tại lúc này đây khi nhìn thấy người đã từng tạo ra tổn thương cho Dược Lão. Bồ Tận, vị sư huynh của mình, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi dâng lên sát ý. Tiêu Viêm đối với Hàn Phong thực sự đã động sát tâm. Dược Lão vốn là luôn bình tĩnh hiền hòa, nhưng mỗi khi nghe được tới tên Hàn Phong đều trở lên âm trầm và âm lãnh. Thậm chí khi Tiêu Viêm đối nhãn với Hàn Phong. Bên trong dược lão âm trầm bốc lên, với tính tình bình tĩnh của dược lão cũng không thể nhẫn nhịn nổi. Cho dù phải điều mạng làm bại lộ sự tồn tại của mình, cũng đem toàn bộ lực lượng của mình quán chú cho tiêu viêm. Cảm xúc lúc này của dược lão, tiêu viêm có thể hiểu được. Dược lão muốn tiêu viêm đem toàn lực để giết tên phản thầy này, nhiều lắm như vậy. Tiêu viêm có thể có ngày hôm nay đều là do công lao của dược lão. Nếu không có sực lão, sợ rằng hắn đã chết ở góc xó xỉnh nào rồi, vì vậy để tiêu viêm trở lên mạnh mẽ hơn, sực lão đã tốn không ít tâm huyết, vị lão nhân đã từng bị tổn thương tâm linh lặng lề, đã thực sự coi tiêu viêm là đệ tử của mình. Công lao của sực lão với tiêu viêm đã làm địa vị hắn trong lòng tiêu viêm trở lên cực kỳ cao, cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, đủ để hình dung tình cảm của tiêu viêm với sực lão cơ hồ không có gì sánh bằng. Một khi Dược lão đã muốn mình đem toàn lực để giết tên phản thầy này, cự nhiên Ti Viêm sẽ đem toàn bộ lực lượng ra để hoàn thành nguyện vọng của Dược lão. Phạt nộ hỏa liên chậm rãi xoay tròn, xa xà sắc mặt Hàn Phong trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được nguồn năng lượng đáng sợ bên trong hỏa liên kia, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hàn Phong không ngờ là thư viêm mượn dùng lực lượng của giật lão mới miễn cưỡng ngang ngưỡng hắn. Cự nhiên lại giấu con bài tẩy khủng bố đến vậy. Hai loại dị hỏa dung hợp, thân nào luyện dược sư, Hàn Phong rõ ràng, hai loại dị hỏa này, khi dung hợp lại lực lượng sẽ bạo tăng. Nhưng mà hỏa diễm không chỉ là thiên tính cuồng bạo, mà còn khó khống chế. Hai loại hỏa diễm dung hợp, khả năng thành công là cực cấp. Nếu mạnh mẽ áp bức chúng dung hợp, sợ rằng sẽ bị phản vệ mà chết. Hắn năm đó cũng từng trải nghiệm qua, nhưng dung hợp hai loại hỏa diễm không phải chuyện dễ dàng. Sau nhiều lần thất bại, với tính tình hắn chỉ có thể buông tha. Hỏa diễm bình thường đã là khó như vậy, thì dị hỏa càng khó có thể. Mỗi một loại dị hỏa đều là vật siêu cấp nguy hiểm để cùng hùng hung bạo. Nếu là người còn lý trí cũng không có dại dột mà thử nghiệm. Nhưng mà trước tiêu viêm đang lúc mất đi lý trí đã đem hai loại dị hỏa dung hợp. Hơn nữa cực kỳ may mắn mới tìm được điểm cân bằng kỳ dị giữa hai loại dị hỏa. nên bây giờ mới sáng tạo ra vật lộ hỏa liên cực kỳ khủng bố bực này. Đúng là tên điên, thầm bóng một tiếng đối với chiêu này của tiêu viêm. hạn phòng muốn gia tăng thêm lực phòng ngự, hắn dồn sự chú ý trên người tiêu viêm, sau lưng thanh hỏa rực xí chậm rãi vũ động. Mặc dù vật lộ hỏa liên chưa thành hình, tiêu viêm đã cảm thấy cơ thể mình suy yếu mơ hồ. Bất quá lúc này hắn không còn là một tên tiểu thái điệu đấu sư lửa trải qua một năm lịch lãm lực khống chế hỏa diễm của hắn càng thêm thuần thục nằm đó lần đầu tiên thi triển vật lộ hỏa liên hắn ức chừng hồn mê lửa tháng lại làm cho linh hồn dược lão khổ kiệt ngủ say lần thứ hai thi triển tại vân nam tông tuy so với lần đầu tốt hơn nhưng cũng làm cho hắn suy yếu như lão nhân gần đất xa trời nhưng mà lúc này mặc dù cảm thấy có chút suy yếu bất quá hắn còn miễn cưỡng có thể chiến đấu ba lần thi triển, ba loại cảm giác bất đồng Như chứng minh cho sự trưởng thành nhanh chóng của tiêu viêm Nếu trong tương lai, hắn có thể giơ tay nhấc chân phóng xuất Phật nộ hỏa lên, khi đó thành danh tiêu viêm thực sự chấn động đại lục Hữu trưởng chậm rãi dơ lên Tiêu viêm hướng hàn phong nhắc miệng cười Sư huynh, hôm nay sư đệ sẽ thành lý môn hộ A Ánh mắt phát lạnh, hàn phong chậm rãi siết chặt hỏa diễm tàm xoa kích Khàn khàn nói Màu đầu tiểu tử khẩu khí không nhỏ Đã nhiều năm như vậy hàn phong ta lần đầu gặp Tiêu viêm cười nhẹ Còn người đèn kịt đầy lạnh lẽo Tay vẫy nhẹ Nhất thời đóa phật lộ họa liên đang huyền phù trong tay Suy một tiếng bạo vọt má ra Theo họa liền xuất ra Không gian xung quanh như mặt hồ bị chấn động Không ngừng dùng chuyển kịch liệt Tiểu tử cùng lão bất tử kia Cùng nhau chết đi Hải diễm kích nhịn tiêu viêm xuất ra vật lộ hỏa liên hạt vòng quát trói tay cửu trưởng hướng về phía trước nhất thời hỏa diễm tam xoa kích khoảnh không phá thiên bạo xuất ra cuối cùng hóa thành đạo hỏa lòng diễm hướng phật lộ hỏa liên bắn tới phía trên không lưỡng đạo hào quang bạo lược mà ra đóa phật lộ hỏa liên tuy trông bình thường nhưng lại dẫn dắt đến sự chú ý của mọi người trái lại hỏa diễm tam xoa kích thanh thế kinh người Nhưng lời lóe lướt qua đều để lại vệt dài không, chân không. Chiếc đuôi họa diễm dài hàng trượng trông giống như là sao chổi Xoẹt qua trên trời, mang theo lực lượng, chấn liệt, địa đại. Đáng sợ, đội viện chúng trưởng lão tàn ra. ngay khi vật lộ họa liên bắn ra, tô thiên liền biến sắc. Một trưởng đem kim ngân nhị lão sắc mặt tái nhật chấn về phía sau, xoay người hướng đám người, hỗn chiến các hai người tiêu viêm không xa quá to đột nhiên nghe thấy tô thiền hét lớn, các vị trưởng lão có chút kinh nghi, bất quá đều lập tức thi triển nhân ảnh, bỏ đối thủ, hướng mặt đất tiềm điện hạ xuống. Nhìn nội viện trưởng lão bỏ chạy, hắc sắc vực chúng cường giả đều ngần ra, chưa kịp hỏi thì cách xa trên đầu bọn họ hỏa liên cùng hỏa diễm tam xoa kích, Như vẫn thạch âm ầm va chạm vào nhau, trong chốc lát, toàn bộ lực lượng đang vận chuyển trong thiên địa nhất thời đỉnh trệ, bầu trời trong xanh có chút u ám. Quành đình trệ rằng co trong nháy mắt, hải cỗ lực lượng đáng sợ ngày trên không trung hung hãng bung lổ, khắp không gian trở nên vặn vẹo giống như chiếc khăn bị xoắn lại đầy lếp nhăn, năng lượng tàn phá một vòng, phong bạo hỗn loạn do tam đại dị hỏa tạo thành lấy tốc độ cực nhanh thổi quét cỗ lực lượng hỏa diễm phong bạo này trong nháy mắt buông xuống trên đỉnh đầu hắc giác vực cường giả phốc suy phong bạo thổi quét khắp nơi. Với thực lực các cường giả này cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn Một số ít thực lực yếu hơn vừa sợi ý tiếp xúc lưu hỏa diễm Một thân y phục hóa thành bột phấn Nếu không có đấu khí, hộ thể Chỉ sợ ngay khi tiếp xúc hỏa diễm Phòng bạo đã đem chúng hóa thành yên phấn Trên trời Lơi hỏa diễm phong bạo lướt qua Chúng cường giả đều chật vật chạy trốn Mông bị hỏa diễm đốt cháy như đít chim Lúc này lội viện chúng trưởng lão đã sớm chạy trốn thấy tổn thất trầm trọng của hắc sắc vực cường giả nhất thời không khỏi một miệng há đứng im hỏa diễm phong bạo vẹn vẹn chỉ là do năng lượng đối trọi sinh ra không ngờ có thể đem những cường giả đó chật vật như vậy thật khó có thể tưởng tượng nếu đó là do năng lượng đối trọi tại sao lại đáng sợ như vậy đây mới là thực lực đích thực của tiêu viêm sao thật đáng sợ những trưởng lão ngày thường có chút giao tình với tiêu viêm lúc này không khỏi lẩm bẩm không nghĩ tới hắn bình thường điềm tĩnh trăm một khi bùng, bùng bình bùng lộ lại như hỏa diễm phong bạo tùy ý thổi quét tất cả đều hỗn loạn không ai phát hiện ra trên không căn quyền vẫn là tâm viêm lại không nhúc nhích cứ như vật sống đem dị hỏa thổi quét qua cắn nuốt vào thân hình vốn vô hình trở lên thoáng thực chất một chút phía trên chân trời hỏa liên cùng hỏa diễm tàm xoa kích va chạm làm không gian kịch liệt chấn động vật vẹo Tàm đại dị hỏa va chạm khiến cho tiêu viêm lẫn hàn phong, không thể thấy rõ chính xác tình huống khi va chạm. năng lượng của hỏa diễm tam cho kích càng lúc càng yếu đi, thế nhưng hỏa liền vẫn bạo phát ra năng lượng cường đại như chưa phát huy hết thực lực cường đại của mình. Giờ phút này khuôn mặt hàn phong vốn được che kín, chờ tái nhợt, năng lượng hải diễm kích của hắn càng lúc càng tiêu hao. Xa xa, tiêu viêm khóe miệng chậm rãi nhắc tay đầy đắc ý nói. Chỉ bằng từng này lực lượng mà muốn chống đỡ Phật lộ hỏa liên sao, không đơn giản vậy đâu. năng lượng đối trọi làm cho không gian vốn vặn vẹo, như dây thừng bị căng ra, rồi chợt đứt bắt. Lại một lần nữa, khôi phục nguyên hình, theo không gian dần khôi phục, một ánh hào quàng trắng xanh như tiết chớp bạo bắn. Từng đợt thiểm điện bắn về ngay trước mặt Hàn Phong đang đầy khiếp sợ, bạo, thủ ấn kết lặng yên đổi một âm thanh nhẹ nhàng từ miệng tiêu viêm xuất ra thành âm vừa nhỏ vừa xuất vật nộ hỏa liên mặc dù đối trọng với hỏa diễm kích khiến suy giảm không ít nhưng sau đó trước mặt Hàn Phong vốn còn đang kinh sợ ầm ầm bạo liệt chương 605 tồn vệ phong ấn quanh hỏa diễm phòng bạo khổng lồ trông giống như là một đá mây Hình lấm ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, tiếng lỗ kinh thiên động địa truyền vào tai mọi người. Một cỗ nhiệt khí cuồng bạo quét tán từ chân trời, làm khuôn mặt mọi người trở lên kinh hãi. Đám mây lấm màu xanh trắng dâng lên trong chốc lát nhất thời giống như búa tạ hung hăng đập mạnh, rồi như một viên cầu từ trên không bắn xuống, ven đường huyết hồng đầy trời giống như một đóa hồng tiền tiềm diễm. Mọi người nhìn nhau Trên trán ướt đẫm mồ hôi Ánh mắt hướng về phía bầu trời Nơi đó có một đạo hắc ảnh Đang gấp rút thở phi phò Sau lưng thanh sắc hỏa rực xí Lúc ẩn lúc hiện Chứng tỏ cơ thể đã suy yếu Cái này tên kia Thế nào đã bại Hàn Phong Mọi người tự thì thào hỏi Giọng nói đầy rung động Hàn Phong ở thực lực đấu hoàng đỉnh phong Hơn nữa lại có dị hỏa trợ trận Cho dù gặp đấu tông, sơ cấp cường giả cũng có thể đánh một trận, phóng nhãn toàn hắc giác vực chỉ có kim ngần nhị lão liên thủ mới địch lội. Nhưng hôm nay, cường giả danh vọng cực kỳ cao của hắc giác vực Hàn Phong lại bị một thanh niên dưới 20 tuổi đánh bại. Chẳng cảnh đầy yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã hiểu đã bại được Hàn Phong người là cường giả có danh khí không nhỏ trên đại lục thì rốt cuộc sẽ đạt được danh vọng nào. Ít nhất sau này cái tên tiêu viêm sẽ vàng như sấm toàn bộ hắc giác vực suy bầu trời yên tĩnh bỗng lưỡng đạo âm thành âm xé gió vang lên chợt lưỡng đạo nhân ảnh thoáng hiện cấp tóc bay hướng Hàn Phong ôm lấy lúc này mới khiến Hàn Phong không rơi xuống đất vỡ tan hai người động thủ chính là kim ngân nhị lão Hàn Phong không giống như Phạm Lao nếu như hắn chết vậy thì thật không đéoáng giá Quyễn Hồ thủ lao lần này ra tay phụ giúp hắn hắn còn chưa chảo sao có thể chết dễ dàng vậy được ôm thân người đầy máu của Hàn Phong Kim Bảo lão giả đặt tay lên ngực, cảm thụ một tia khí tức sinh mệnh cực kỳ mong manh, nhưng vẫn còn chút nhịp tim đập, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. "Còn sống không?" Kim Bảo lão giả cất mày hỏi. "Ờ, còn chút hơi thở." Hoàn hảo hắn có dị hỏa hộ thể, nếu không không có khả năng sống sót sau vụ lở đó. Kim Bảo lão giả gật đầu nói rồi ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo thanh niên phía xa hỏi, "Tiểu tử này từ đâu chui ra?" Như thế nào ta chưa từng nghe qua giả đám học viện có tên gia họa khủng bố này. Không biết, kim bảo lão giả lắt đầu, ánh mắt có chút khớp sợ nhìn vật lộ họa liền như một đám mây lấm khổng lồ trên không, rồi lặng lẽ trước tổn thất thạm trọng của cường giả hát sách vục. Thầm chấp, thấp giọng nói. Hiện tại chúng ta nhanh rời khỏi đây, hàn phòng đã trọng thương hôn mê, giờ đã không còn khả năng cướp dị họa nữa ngân bảo lão giả suy tính có mắt xoay tròn khẽ gật đầu hướng hắc giác vực cường giả vẫy một cái chợt những tia đó liền như thiểm điện tụ vào một chỗ hoảng sợ nhìn phía nội viện cường giả tiêu viêm người không sao chứ thấy hàn phong trọng thương hôn mê tô thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm mất đi đầu lĩnh đám hắc giác vực không đủ gây uy hiếp tiếng quát tô thiên tiêu viêm hướng về hắn miễn cưỡng tươi cười mặt càng lúc càng tái nhợt chứng tỏ hắn đang suy yếu rõ rệt tuy có chút tiếc nuối không giết được hàn phong bất quá cũng không có biện pháp nào khác hiện tại việc tối trọng yếu vẫn hạ vẫn là tâm viêm đúng rồi vẫn là tâm viêm tiêu viêm trong lòng đột nhiên chấn động mắt nhìn phía trước không xa đồng tử đồng thời co rút trên không nguyên thể vẫn là tâm viêm vốn bất động trong khi mọi người phân thần không biết khi nào đã lặng lẽ xuất hiện ở chỗ phật lộ họa liên bùng lổ mà sinh ra thanh bạch ma vân dần dần tiếp cận một cỗ hấp lực khổng lồ đột nhiên bạo dũng mà ra theo cỗ hấp lực xuất hiện Hỏa diễm của đám mây lấm cực đại kia gặp phải ác động, cặp tóc vận chuyển cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong đoàn vô hình hỏa diễm. Ngay khi Tư Viêm nhìn lên, thấy vẫn là Tâm Viêm thôn phệ đám mây hỏa diễm, hành động quỷ dị như vậy làm trong lòng Tư Viêm cảm thấy cực kỳ bất an. Tuy hắn không rõ ý đồ của Vẫn Nặc Tâm Viêm bất quá với hành động này cũng mơ hồ đoán ra, thân là một loại dị hỏa thuần tí, Vẫn nạc thần Viêm có thể thôn phệ dị hỏa khác để tăng thực lực mà đoàn họa diễm đám mây lấm kia ẩn chứa bên trong lực phá hoại, họa lăng cuồng bạo đối với linh vật như vẫn là tâm viêm mà nói, quả thật là thiên sinh đại bổ phẩm. Ngay khi hấp lực từ vẫn là tâm viêm bạo phát ra, đám người tổ thiền cũng phát hiện, vội vàng nhìn nó bỗng nhiên đại biến, ngăn nó lại. Tương viêm hết lớn, bất quá dò phóng ra phật độ hỏa liên. Đầu khí trong cơ thể lúc này trở nên hư nhược, hắn chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Thành âm tiêu viêm vừa vang to. Tô Thiên lập tức động thủ, thân hình lóe lên, quỷ mị xuất hiện cách Văn Nhạc Tâm Viêm tầm 10 thước, Vất quá hắn chưa kịp làm gì tiếp, một đoàn hỏa diễm vô hình hướng phía hắn bắn tới, khiến hắn vội vàng lắc mình tránh né. Tốc độ thôn phệ của Văn Nhạc Tâm Viêm cực kỳ khủng bố, ngay khi Tô Thiên xoay mình né tránh, đám mây hỏa diễm cực đại giống như là khí cầu xì hơi, trong nháy mắt toàn bộ đã bị vô hình họa diễm bên trong thôn phệ. Một luồng năng lượng hỏa diễm bằng bạc tiến vào vô hình nguyên thể của vấn nạn tâm viêm tựa hồ càng thêm sáng loáng một cỗ năng lượng cuồng bạo chậm rãi trong cơ thể bùng lộ ra làn khắp nội viện cảm thụ được lăng lượng năng lượng cuồng bạo vẫn là tâm viêm tất cả mọi người đều biến sắc kim ngân nhị lão không dám mở lâu thêm thét to một tiếng một đám đông nhân ảnh hướng phía ngoài nội viện má chạy một thanh âm không chút hảo ý từ chân trời vọng lại khạc khạc tô trưởng lão thứ này lưu cho các ngươi giải quyết hy vọng ngày mai không nghe thấy tin nội viện bị diệt sắc mặt đầy âm hàn nhìn hắc giác vật cương giả bỏ chạy tô thiên quay đầu nhìn đám đệ tử cách đó không xa lớn tiếng quát tất cả rời khỏi nội viện tiến vào thâm sơn nhanh nghe được tiếng quát của tô thiên nội viện đệ tử chạy toán loạn trên bầu trời đoàn vẫn là tâm viêm cực đại phóng ra một cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố bọn họ không chút nghi ngờ nếu nó rơi xuống sợ rằng toàn bộ nội viện sẽ tiêu hủy trong chốc lát tiêu viêm ở kia lầm diễm bị tử nhiên kéo Làng chỉ về hắc đạo nhân này Phía xa trên trời lo lắng Với áp lực của vấn nạn tâm viêm dần hạ xuống Khuôn mặt nhỏ nhắn nhu ngọc Có chút trắng bệch Yên tâm đi hắn có thể bảo hộ mình Ngay cả hắc sắc vực dực hoàng hàn phong hắn còn đã bại Hắn so với chúng ta càng an toàn hơn Nhìn đám người chạy nạn Lầm diễm chỉ khuyên một tiếng Sau đó mới theo đám người kia Rời đi Tất cả trường óc kết trận Tổn vong của nội viện nhờ vào mọi người nhìn đám học viên nội viện chạy lại như thủy triều, tô thiên hướng các trưởng lão trầm giọng quát, nghe vậy, chúng trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, thân hình như tiệm lược kết thành một trận hình kỳ dị. đèm vẫn là tâm viêm vây bên trong, tiêu viêm mau rời khỏi đây. tô thiên đứng ở trận tâm hướng về phía tiêu viêm trong thân hình hồ lớn, thanh âm tô thiên vừa hạ xuống vẫn là Tô viêm vốn sau khi thôn phệ hỏa diễm đám mây cực kỳ đại lầm vào im lặng đột nhiên phát ra tạo âm thanh vén nhọn. Mặt ngoài như ngọc, một thanh sắc quang mang chậm rãi hiện lên giống như là một đôi đồng tử. Thanh ngầm vừa mới tắt, trước mặt kinh hãi của chúng trưởng ảo, vẫn nặc tâm viêm bỗng nhiên bạo bắn hướng về Tiêu Viêm, bị vẫn nặc tâm viêm bắn tới, sắc mặt Tiêu Viêm có chút biến hóa, vội vàng điều động tất cả đốc khí trong cơ thể, như kịp điểm phóng khỏi trận hình, nhưng mà sau khi thi triển Phật nộ hỏa liên, tốc độ Tiêu Viêm chậm lại không ít, trái lại vẫn nặc tâm viêm sau khi thôn phệ đã mây năng lượng, dị hỏa càng trở lên cường đại cơ hồ chỉ trong chớp mắt tiêu viêm đã bị Vân Tầm Viêm đuổi kịp đại trưởng lão mau kết trận nếu không xúc xích này thoát khỏi trận không thể ngăn được nhìn vẫn là Tâm Viêm bạo bắn về phía tiêu viêm một trưởng lão vội vàng hồ Tô Thiên mặt trầm quát khẽ chờ một chút chờ tiêu viêm thoát ra ngoài đã không kịp rồi lại một trưởng lão lửa biến sắc gấp giọng nói Tô Thiên thủ trưởng rút nhẹ ánh mắt cắt cao nhìn trầm trầm vẫn là Tâm Viêm càng lúc càng đến gần tiêu viêm Liều mạng chạy trốn trên chán đầy mồ hôi, cảm thụ rõ ràng, nhiệt khí nóng cháy phía sau, tâm tình tiêu viêm càng không dám chút thả lỏng, ánh mắt cắt cao nhìn vào phía trận hình, chỉ cần thoát khỏi trận là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của tử vong chi họa Nhanh hơn một chút, trong nào không ngừng thúc sục, khoảng cách tiêu viêm với lý trận không quá mười thước, phía sau nhiệt khí đột nhiên bạo trướng, hắn hoảng sợ quay đầu, con người đen nháy, nhìn đoàn vô hình họa diễm đánh tới, chợt hại diễm dũng động từ viêm thôn phệ hà hà thợ săn và con mồi hoán đổi vị trí cuối cùng vẫn không giết được hàn phong lão sư xin lỗi lần này liên lụy tới ngày trước khi hôn mề từ viêm trong lòng phát ra lời nói thì thảo chưa sót cuối cùng bầu trời một mảnh yên tĩnh tự như thiên địa trượt động trong sen lát trên đỉnh cây ngoài nội viện vô số đệ tử nhìn cảnh vẫn là tâm viêm thôn phệ tiêu viêm nhất thở yên tĩnh không một tiếng động không ít nữ đệ tử che miệng phát ra từng đạo kinh hô tại đỉnh cây hổ sa ngô hậu lâm diễm tự nhiên cả đám từ khắc này tâm tình trầm xuống, ánh mắt một ít thành viên bàn môn dại đi đầy luống cuống. Người kia trong mắt bọn họ là một vị thủ lĩnh bất bại, hôm nay ngay trước mắt bọn họ, bị luồng hỏa diễm kia thôn phệ tiêu hủy, một khắc này chỗ dựa vững chắc nhất bản môn hoàn toàn sụp đổ. Tỉnh Tịch, Tôn Phệ xong Tiêu Viêm vẫn là tâm viêm muốn trực tiếp lao khỏi trận hình xung quanh một cái bức tường năng lượng đột ngột xuất hiện, làm cho nó phản chấn trở lại. Thiên không một mạng ảm đạm, tô thiên sắc mặt âm lãnh, các vị trưởng lão cũng im lặng không nói, chỉ đem đấu khí trong cơ thể phát ra, duy trì bức tường năng lượng cho chắc chắn. Trận đại chiến liên quan đến tồn vong nội viện, công lao tiêu viêm cơ hồ không ai bằng. Nếu không nhờ hắn đánh bại hài gã đấu hoàng cường giả, mà không chừng hôm nay nội viện thực sự sẽ bị hắc sắc vực, tiêu diệt. Nhưng mà người có công lớn nhất với nội viện vào giờ khắc cuối cùng, ở trước mặt bao nhiêu người bị ngọn lửa vô tình dị hỏa tôn phệ thiêu hủy tất cả duy trì năng lượng bích chiếng cho tốt chuyện phòng ấn giao cho ta tô thiên chậm rãi bình tĩnh tinh thần mặt không chút biểu tình nhàn nhạt nói không chờ mọi người đáp lại một vòng hào quang như ngọc từ nội thể phát ra đại trưởng lão nhìn tô thiên động thủ một ít trưởng lão đầu tiên nhận ra chất hiểu cái gì đó nhất thời kinh hô không để ý xung quanh quang màng từ nội thể của tô thiên bạo phát càng lúc càng mãnh liệt bất quá Theo hào quang mãnh liệt tuôn ra, sắc mặt Tô Thiên lúc này càng tái nhợt thậm chí trong suốt. Xuất sinh, hôm nay dù vậy mất đi cái mạng già này, ta cũng đem người phong ấn vĩnh viễn. Âm thành, đầy vẻ âm hạ mang theo lộ hỏa, từ trong miệng Tô Thiên bạo giống, chợt một đạo hắc mang từ nội thể Tô Thiên nhanh chóng trào ra. Cuối cùng, trên bầu trời hình thành một đạo hắc võng năng lượng dày đặc. Hắc võng ngừng tụ, khẽ run lên, xuất hiện như quỷ dị, biên đoàn, vẫn nạc tâm viêm trên hắc võng, một tia yên vụ từ Vẫn Nạc Tâm Viêm bốc lên, một âm thanh tê minh vang vọng khắp trời. tổ thiền sắc mặt trắng bợt. Hơi thở mong manh như tơ nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng đem đoạ. Vẫn Nạc Tâm Viêm không ngừng dãy dụa chậm rãi tiến về thiên Phật Luyện Khí Tháp hạ xuống, tiến tới tháp như cảm nhận cái gì đó, nó dùng hết sức dãy dụa kịch liệt phản kháng, cũng cùng với hắc võng trên đỉnh tháp rằng co không chịu hạ xuống. Khốc sì thấy vẫn nạc tâm viêm không ngừng dãy duọt, tô thiên hiện lên chút tàn nhẫn, một quyền hung hăng lệnh vào ngực, một ngụm tiền huyết dính vào trên bàn tay, một đạo năng lượng hắc ám thâm thúy trong bàn tay trời bắn ra, hướng về vẫn nạc tâm viêm, lệnh thật mạnh, zít, một kích liều mạng của tô thiên khiến cho vẫn nạc tâm viêm một lần nữa kêu lên âm thanh thê lương, trời không thể kiên trì được, lúc hắc võng vây lại, một đập tiến vào sâu trong nhảm thạch nóng chảy dưới thêm phần luyện khí tháp, phong ấn. Cảm nhận được vẫn là tâm viêm đã lọt sâu trong lền đất Thủ ấn Tô Thiên vừa động Một luồn hắc màng kỳ dị từ tháp trùng trào ra Rồi đỉnh tháp ngừng tụ thành Một hắc ám năng lượng cháo thâm thúy Bên trên lúc này Những đường văn năng lượng Kỳ dị như tiểu xà uốn lượn Chỗ phòng ấn trên đỉnh tháp ngừng kết lại Tại tầng dưới nền Thiên vần luyện khí tháp Hắc màng lồng đậm chậm rãi khởi động Cuối cùng hắc màng trào ra giống như hắc cải Đem toàn bộ tầng dưới cùng bao đặt lại Ngày sau nơi này Sẽ không ai dám tiến vào nữa Vẫn là tầm viêm bị phong ấn sâu dưới lòng đất Cũng không còn cơ hội để xuất ra Phong ấn thành công Trên trời thân hình Tô Thiên nhất thời rơi xuống đất Bất quá một trường áo nhìn thấy lạnh lẽ đỡ lấy Mới ổn định được thân hình Chậm rãi mở to cặp mắt Cơ hồ khí thức Tô Thiên lúc này Cùng lão nhân bình thường không khác biệt là mấy Hắn nhìn thoáng qua phong ấn thiên phần huyện khí tháp Hào kiếp của nội viện rốt cuộc đã chính được, nhưng trên đại lục mất đi một thanh niên thành tựu rộng mở. Sau một ngày, phong tỏa tầng cuối cùng thiên phần luyện ký tháp, bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào, kể cả ta. Thanh âm suy yếu giả đùa nhàn nhạt vang lên, phía chân trời trở lên yên tĩnh, nội viện trở thành một đống hỗn độn, khiến mọi người xung quanh đâm vào trầm mặc. Còn nữa, nhớ kỹ, nội viện mất đi một tiểu tử. Không có hắn thì nội viện đã không còn tồn tại các người không chừng sẽ bị vẫn nạc tâm viêm làm thành yên phấn tất cả thành vết tích hắn là học viên xuất sắc nhất của gia đát học viện từ trước tới nay chưa từng có nhưng lại không mày đã chết nhớ kỹ cái tên này ha hà, hà tiểu tử làm một cố chấp kia tiêu viêm